Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai sau Gunther gọi điện thoại đến trong lúc Jeff ra ngoài Cô thấy thế nào? Gunther hỏi Tôi thấy tuyệt vời Tracy thành thực đáp Từ sau ngày biết chuyện xảy ra với Tracy hôm nào Gunther cũng khỏi điện tới Tracy quyết định chưa nói với ông ta tin mới về Jeff và nàng chưa vội Nàng muốn ôm ấp nó một thời gian cho riêng mình, sống thử với nó và kiểm tra nuôi dưỡng nó. Cô và Jeff có hòa hợp không? Cô mỉm cười. Chúng tôi rất hợp nhau. Cô có nghĩ việc lại cùng làm việc với nhau nữa không? Giờ thì nàng phải nói cho ông ta biết rồi. Ông Gunther, chúng tôi... Thôi không làm nữa đâu Có một giấy lát im lặng Tôi không hiểu Jeff và tôi Như người ta vẫn nói Trong các bộ phim của James Cagney Từ giờ trở đi sẽ sống ngày thẳng Cái gì? Nhưng vì sao chứ? Đó là ý kiến của Jeff Và tôi cũng tán đồng Chấm dứt các trò chơi mạo hiểm Hãy giả thiết tôi nói với cô rằng Cái việc mà tôi đang dự tính Đáng giá 2 triệu đô la cho các bạn Và không có gì mạo hiểm hết Thì sao nào Tôi thấy thật tức cười Ông Cân Thơ Tôi nói nghiêm chỉnh đấy Cô bạn thân mến Các bạn sẽ đi Amsterdam Cách nơi các bạn đang ở Có một giờ đồng hồ Và Ông sẽ phải tìm người khác thôi Ông ta thở dài Tôi sợ rằng không ai khác có thể làm được vụ này cả Ít nhất cũng mong cô hãy bàn khả năng này về Jeff chứ Được thôi, nhưng chẳng có ích gì đâu Chiều tôi sẽ gọi lại Khi Jeff trở về, Tracy đã nói chuyện lại Thế em không nói với ông ấy là chúng ta đã trở thành những công dân tôn trọng pháp luật à? Dĩ nhiên anh yêu Em đã bảo ông ta kiếm người khác Nhưng ông ta không muốn thế Jeff đoán Ông ta cứ khăng khăng cần đến chúng ta Nói là không hề mạo hiểm Và chúng ta sẽ kiếm được 2 triệu đô la Dù cái thứ mà ông ta đang mang trong đầu Là cái gì đi chẳng nữa Thì nó cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt Như ở bảo tàng Grado ấy Tracy nói thêm Jeff cười Vụ đó thật tuyệt vời Trái tim ngọt ngào của anh ạ Em biết không Anh nghĩ đó là lúc anh phải lòng em đấy Em thì nghĩ rằng Khi anh ăn cắp bức cơ da của em Là em bắt đầu ghét anh Hãy công bằng nào Jeff nhắc nhở Em đã bắt đầu ghét anh từ trước đó rồi Đúng thôi Vậy ta sẽ nói gì với Gunther? Em đã nói rồi thôi, chúng ta không còn trong đường dây đó nữa. Chẳng nhẽ mình không cần biết ông ấy dự tính gì à? Ít ra là thế. Tracy, chúng ta đã thỏa thuận. Đằng nào mình cũng đi Amsterdam, đúng vậy không? Đúng, nhưng... Vậy thì trong khi ở đó Anh yêu quý Tại sao ta không nghe xem Ông ta nói gì Jeff nhìn nàng nghi hoặc Em muốn làm phải không Tất nhiên là không Nhưng chỉ nghe thôi Thì có sao đâu Họ dùng ô tô Đi đến Amsterdam vào ngày hôm sau Và thuê phòng ở khách sạn Amstel Gunther Hartog đã từ London bày tới Họ ngồi với nhau như những khách du lịch bình thường trên một chiếc tuyển máy chạy dọc sông Amstel. Tôi rất vui mừng trước đám cưới của các bạn. Gunther nói, xin có lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Cảm ơn ông, ông Gunther. Tracy hiểu, ông ta hoàn toàn chân thành. Tôi tôn trọng mong muốn nghỉ ngơi của các bạn. Nhưng tôi gặp một vụ phức tạp đến mức thấy phải có được các bạn giúp đỡ. Phần đền đáp lại sẽ là một bài ca chim thiên Nga đấy. Chúng tôi đang nghe đây. Jason nói. Gunther dẫn người về phía trước và nói với giọng vừa đủ nghe. Kết thúc câu chuyện, ông ta nói 2 triệu đô la nếu các bạn làm được. Không thể được. Jeff thẳng thừng tuyên bố. Tracy Thế nhưng Tracy không nghe tiếng Nàng đang mãi tính toán Sẽ phải làm thế nào Bộ chỉ huy cảnh sát Amsterdam Nằm ở góc cắt Của hai phố Manix Và Elan Scratch Là một tòa nhà cổ trang nhã 5 tầng xây bằng gạch đỏ Với một hành lang trắng toát Đáp phủ điều ở tầng trệt Và một cầu thang bằng đá hoa cương Dẫn lên các tầng trên Trong một phòng họp ở trên khác đang có cuộc hội ý quan trọng với sự có mặt của 6 thám tử Hà Lan. Người nước ngoài duy nhất ở đây là Daniel Kopper. Thành trà cảnh sát Trúc Van Derens là một người đàn ông cao lớn khác thương với khuôn mặt rắn sỏi, bộ riêng mép gọn ghẽ và giọng nói ôm ồm Ông ta đang báo cáo với Trun Williams, ủy viên trưởng cảnh sát, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố. J.C. Whitney đã đến Amsterdam sáng nay tự ông ủy viên trưởng. Interpol tin chắc rằng chính cô ta phải chịu trách nhiệm về vụ cướp kim cương của hãng the Beers. Ông Copper Day cảm thấy rằng cô ta qua lại đây để mưu đồ một vụ khác. Ủy viên trưởng cảnh sát Williams quay sang Copper. Ông có bằng chứng gì không, ông Copper? Daniel Copper không cần bằng chứng gì hết Ông ta biết rõ Tracy Whitney cả thể xác lẫn tinh thần. Lẽ tất nhiên là cô ta đến đây để thực hiện một vụ gì đó, vượt quá khả năng tưởng tượng nhỏ bé của họ. Ông ta buộc mình phải giữ bình tĩnh. Không có chứng cứ, bởi vậy phải bắt quả tang cô ta. Vậy ông cho rằng chúng ta phải làm gì để đạt được điều đó? Chỉ có cách không rời mắt khỏi người phụ nữ này, Thì mới hy vọng tóm được cô ta ủy viên trưởng cảnh sát thấy khó chịu Ông đã nói chuyện với thanh trà Tricknall ở Paris về Copper Ông ta rất thô cục nhưng là người biết việc lắm Nếu chúng ta chịu nghe ông ta Chúng ta sẽ bắt quả tàng người phụ nữ có tên Whitney này Tricknall nói vậy June Williams đã có quyết định của mình Phần nào dựa trên cơ sở của thất bại tài tiếng của cảnh sát Pháp trong vụ kim cương của hãng Davies. Ở chỗ mà cảnh sát Pháp thất bại thì cảnh sát Hà Lan sẽ thành công. Rất tốt. Ủy viên trường cảnh sát nói, nếu cô tiểu thư này tới Hà Lan để thử thách tính hiệu quả của cảnh sát chúng tôi, xin được tiếp đón cô ta. Ông ta quay sang thanh tra Durence. Hãy sử dụng mọi biện pháp mà ông copper cho là cần thiết. Thành phố Amsterdam được chia thành 6 khu vực cảnh sát, mỗi khu chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình. Theo lệnh của thanh tra Trude Doren, các ranh giới, khu vực bị bỏ qua và thám tử của các khu vực khác nhau được bố trí vào các đội theo dõi. Tôi muốn rằng cô ta bị nằm trong tầm quan sát 24 giờ mỗi ngày. Đừng để cô ta rời khỏi một giây nào cả. Thành trà Doreen nói với Cô Pơ. Thế nào ông Cô Ông hài lòng chứ? Không, cho đến lúc tôi tóm được cô ta. Chúng ta sẽ tóm. Viên thanh trà cam đoan. Ông thấy đấy, ông Cô Chúng tôi tự hào có một lực lượng cảnh sát tốt nhất thế giới. Amsterdam là thiên đường của khách du lịch, một thành phố của những cối xe gió những đập chắn nước và những dãy nhà xinh đẹp kể nhau trên những bờ kênh cây lá sum xê với những nhà tuyền trang điểm bằng những chậu cây, hoa cảnh và với cả những đồ giặt đang phơi đung đừa trong gió Dân Hà Lan là những con người hiếu khách nhất mà Tracy từng gặp Họ đều có vẻ hạnh phúc Tracy nói Em nhớ rằng họ vốn là người của Hoa mà Họ tùy liếp Tracy cười vang và khoác tay Jeff ở bên anh, nàng cảm thấy sung sướng. Anh thật là tuyệt diệu, Jeff thì nhìn nàng và tự nhủ mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tracy và Jeff có những cuộc dạo chơi tham thú bình thường như bao du khách khác. Họ dạo dọc theo phố Albert QX, một chợ trời kéo dài qua mấy khu phố đầy những sạp hàng bán đồ cổ. Sau, hoa quả và vải vóc họ lang thang qua Quảng trường đêm nơi đông đảo Thanh thiếu niên tụ lại xem các ban nhạc trình diễn họ tới thăm vô các làmng chải sinhh đẹp ở khu Jud vàăm thị trấn mà một hả Lan tù nhỏ khi họ đi xe ngang phi trường chim tấp nập Jeff nói cái đây không lâu vùng đất sân bay này còn là một phần của biển Bắc đấy Striphole nghĩa là bãi tà mà của các con tù em ạ Tracy nét vào anh Thế hả anh Thật thích thú thì được yêu một người nhiều hữu biết Em chẳng nghe gì bao giờ à 25% lãnh thổ Hà Lan là đất lấn ra biển Và xứ sở này thấp hơn mức nước biển Tới gần 5 m đấy Nghe sợ quá nhỉ Đừng lo Đã có những con đề biển kia rồi mà. Tracy và Jeff đi tới bất kỳ đâu cũng bị cảnh sát bám theo và tối tối tràn em Copper lại xem xét tỉ mỉ các bản báo cáo được đệ trình cho thanh tra Duren. Không có gì bất thường cả nhưng những nghi ngờ của Copper không hề giảm xuống. Cô ta đang theo đuổi một vụ gì đấy. Ông ta tự nhủ. Một vụ lớn. Không biết cô ta có phát hiện ra sự theo dõi không Không biết cô ta có biết rằng mình sẽ tiêu diệt cô ta không Theo chỗ các thám tử Thì Tracy Whitney và Jeff Steven Chỉ đơn thuần là những người khách du lịch Thanh cha Doran đã nói với copper Có lẽ là ông nhầm chăng Có thể họ đến đây chỉ để chơi bời nghỉ ngơi thôi Không copper bướng mình đáp Tôi không nhầm đâu, hãy bám sát lấy. Ông ta có cảm giác rằng thời gian đang sắp hết, rằng nếu Jessica Whitney không sớm có một động thái gì thì sự theo dõi của cảnh sát sẽ lại bị hủy bỏ. Không thể để điều đó xảy ra được. Daniel Cooper đích thân tham gia việc theo dõi Jessica.